một lần nữa cho phép bà tǔn xin được uh, mến chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma Kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quảng ngãi tǔn và fanpage truyện đêm khuya xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh <cười> kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 Của cô đồng Thao gặp nạn ở giáo xứ Sơn Đoan à, ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy là cô thao sau khi giải quyết cái vong quỷ ở chung cư tại à, Hà Nội xong thì đã trở về à, theo lời mời của sư Thái Hưng tại vì ở cái gần ở trong cái ngôi chùa của sư Thái Hưng đã xảy ra cái sự ma quỷ là xuất hiện hai cái vong quỷ cụt đầu là hai hành Tây hai hành lĩnh Pháp từ ngày sửa ngày xưa à Thế nhưng mà theo cái dấu của bọn nó thì lại dẫn sang bên bên làng Sơn Đoan. Ở bên đó là một giáo sứ đạo. Cô Thao cũng đã có một cái cuộc tiếp xúc với cha xứ ở giáo xứ Và cũng đã biết được những cái kiến thức rất là mới mẻ mà trước đây cô chưa từng biết đến về đạo công giáo. Thì chúng ta đã thấy một cái cuộc gặp gỡ nó cũng nó cũng giở khóc giở cười giữa cô Thao là một người theo tiếng ngưỡng đạo mẫu. Tứ Phủ và cha sứ là một người theo tín ngưỡng của đạo công giáo Tuy nhiên rằng là cái cuộc gặp gỡ này thì nó cũng cũng không có gì là căng thẳng à, Nó chỉ là những cái sự lạ kỳ về cái tín ngưỡng của, của, của hai cái tôn giáo khác nhau thôi Chứ nó cũng chưa có cái gì là căng thẳng cả Và liệu rằng là giáo sứ Sơn Đoan này có cái mối liên quan gì à, Đến hai phong quỷ kia, mọi sự tỏ tường trắng đen như thế nào Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này các bạn cũng có thể truy cập vào facebook của tác giả Trung Kien để theo dõi các tác phẩm khác của tác giả Trung Kien chia sẻ các tác phẩm của Trung Kien tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa và ngay bây giờ thì tôi phải xin phép các bạn 10 giây để tôi bật cái nhạc đầu óc nó ngơ quá chưa bật nhạc chưa chưa chưa bật cái táp nhạc lên mà đã hí hưởng ngồi sầm xem gió từ nãy đến giờ à, đây đây đây anh em cho tôi xin một phút đấy khổ ghê. đầu óc nó ngơ ngơ làm sao rồi ok à, anh chị em thông cảm nhá hôm nay mình hơi mình hơi đơn một tí mình hơi đơn một tí Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Đó. sau khi không tìm ra được điều gì khả nghi ở nhà thờ của giáo xứ sơn đoan, cô thảo cũng đi loan quanh khắp làng để tìm kiếm manh mối về hai con vong quỷ cuột đầu. cô chợt phát hiện ra rằng làng này đang có một vấn đề rất kỳ lạ. ấy là ở trong làng gia súc gia cầm rất nhiều. quỷ khí càng về chiều tối thì càng vất vưởng khắp nơi, thậm chí là mới có sẩm tối. Mà người dân làng Sơn Đoan đã đóng cửa im lìm. Ở trong đường làng vắng tanh, cô Thao bật điện thoại lên thì nhìn bây giờ cũng đã gần đến 7 giờ. Bầy chim ăn đêm và lũ rơi đen xì xì bay giáo rác trong tầng không, làm cho cung cảnh của làng Sơn Đoan lại càng thêm phần quỷ dị. Cô Thao đi đến tận cuối làng thì thấy có con đường nhỏ dẫn sang ngôi làng khác. Vậy là đã hết. Cô đang định quay đầu đi ngược trở về Cô nghĩ là chắc chắn trong nhà thờ này có vấn đề gì Cô chưa nhìn ra Thì bất chợt ở phía làng bên kia Trong không gian tịch mịch u tối Có bóng dáng một toán người đen mờ ảo Cứ lướt là là ở trên mặt đất hướng về phía cô Làm cho cô tròn mắt kinh ngạc Cô thao thốt lên Này, là, là, là ma sao? Giữa đêm đen, một toán những bóng người lướt theo cơn gió, kèm theo là những hơi lạnh thấu xương, đang ùa sang bên làng Sơn Đoan. Cô Thao vội vàng nép vào trong bụi dọc. Cô căng mắt quan sát nín thở, để tránh phát ra thanh khí, rồi vận con mắt thứ ba của mình lên, xem những cái bóng mở kia thực chất là gì. Bây giờ cô Thao trợn mắt, không ngờ, đó lại là âm binh. âm binh không phải là những vong hồn bình thường, chính xác, đây chính là một toán âm binh. Trong không gian đâu đó có mùi nhang khói, những âm binh kia lướt qua cô, loáng thoáng trong gió, cô nghe có tiếng rên rỉ gầm gào và những tiếng rì rầm. Những tiếng khấn vang lên ở đâu đó, như đang điều khiển bầy âm binh tiến vào làng Sơn Đoan. Cô thảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toán âm binh ùa vào trong làng. Thế rồi. Chó ở trong làng cứ cắn lên nhấm nha nhấm nhạc. Cô Thảo lập tức đứng dậy bám theo. Bảy âm binh này từ đâu tới? Chúng dường như là ở ngôi làng bên kia đi sang. Chứ không phải là xuất xứ từ làng Sơn Đoan. Cô Thảo vội vàng nhanh chân đuổi theo bảy âm binh. Đi gần đến giữa làng. Thì thấy chúng nó tản ra khắp nơi. Cô lại tiếp tục nghe tiếng gà vịt. Cứ như là bị người ta đuổi bắt. Giáo giác. Rồi cả tiếng trẻ con khóc ré lên. Từ một ngôi nhà ngay gần chỗ cô đứng. Ngôi làng nhỏ im lìm. Bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cô thao kinh ngạc ngó đầu qua bức tường rào thấp. Nhìn vào trong khoảnh sân của nhà bên. Thấy trong ấy có con âm binh trông như là ma đói. Đang gầm ghè. Cố trôi vào bên trong cánh cửa. Tiếng đứa trẻ con khóc ngằn ngặt cất lên. Từ trong căn nhà liêu siêu. Cũng có tiếng người phụ nữ đi lại cầu khấn. Amen! lạy chúa tôi! Sao nó có khóc như là bị ai đánh ai dọa thế này? Cô Thao không hiểu. Lúc bọn âm binh này định làm gì? Thế nhưng cô đoán chắc là chúng tràn vào làng Sơn Đoan. Là có ý đồ xấu. Cô bắt một ấn chú lên đầu ngón tay Sau đó nhặt một viên đá Điểm điểm vài đường Đoạn ném mạnh về phía nó Tiếng của viên đá đập vào cánh cửa Rơi xuống sân lăn nông lốc Con âm binh đang mắc cái đầu ở khe cửa Bị viên đá yểm phép của cô Thao ném vào Thì lập tức lăn ra dãy đành đạch đau đớn Đứa trẻ con kia thì càng khóc tận hơn Con âm binh rụt cái đầu lại Quay sang nhìn thấy cô Thao thì nghiến răng gầm gừ như là cọp nhìn mồi. Nó lập tức bay vút tới. Cô Thao trợn mắt. Cô đưa tay túng chặt lấy đầu nó nhanh như chớp. Rồi tay kia lấy cái túi vải bên người ra mà hô lên. Thu. Một luồng sức mạnh từ trong cái tối tỏa ra như cái hố đen sâu thẳm. Còn ẩm bình dậy rùa. Tinh hoàng đưa hai tay cào cấu vào người cô Thao. Nhưng rồi cũng bị cái túi hút tụt vào bên trong biến mất. Không còn tâm hơi. Đứa trẻ ở trong nhà kia cũng từ từ. Nín khóc. Cô Thao thu con âm binh xong. Rồi nhanh chóng buộc cái túi lại. Đau đớn nhăn mặt bởi vì những vết cào của con âm binh tác động vào. Người của cô lạnh bút thấu đến tận xương tận tủy. Cái túi vải cô vẫn luôn mang theo bên mình từ lâu ấy chính là vật mà cậu bảo thượng thiên đã cho cô dùng để bắt những vong hồn, từ lúc cô còn mang tan tà đến nay nó vẫn còn nguyên tác dụng. Trong ngôi nhà kia lại phát ra tiếng cười của người mẹ. Lạy Chúa, nó đến rồi, tạ ơn Chúa. Cô thảo nhíu mày. Ấy thế nhưng người cha xứ kia đã nói, mọi điều tốt lành lành. Mọi may mắn đến với con người là do chúa trời ban tặng Cô Thao mỉm cười Đó là tín ngưỡng của họ Cô tôn trọng điều đó Cô dắt cái túi lại bên hông Đang định rời đi Thì một luồng hơi lạnh tê tái Từ xung quanh ủa đến Cô còn chưa kịp định hình là chuyện gì xảy ra Thì trong nháy mắt từ đâu Một loạt những âm binh tràn đến bao vây xung quanh cô dường như việc cô thu phục con ma đói kia đã bị chúng phát hiện. Cô bước lùi lại. Hôm nay cô chỉ mang theo bên mình cái túi phép, chứ không mang theo thánh khí gì. Những con âm binh do kẻ nào đó điều khiển nhìn cô đầm đầm. Tiếng chúng nó phì phò phì phò gầm gừ vang lên đến đáng sợ. Bên tai cô Thao Bắt đầu vang lên những tiếng Lầm rầm lầm rầm Như là tiếng khấn chú Từ xa vọng tới Tiếng khấn chú ấy đang thúc giục Bầy âm binh tấn công kẻ Vừa bắt nhốt quân lính của mình Những con âm binh lao vào Chúng nó điên cuồng bu lấy cô Thao Cô trợn mắt chỉ kịp dùng tay bắt ấn Điểm mạnh những đòn tiêu diệt không tha Đầu ngón tay của cô Thao đỏ rực lên như là hòn than Cô điểm đến đâu Thì hình bóng của những con âm binh cứ xèo xèo tan biến Gió bụi bốc lên mù mịt Khung cảnh trở nên hỗn loạn Cô Thao niệm chú Như không một chút thương tình Cô không ngờ rằng bầy âm binh này Lại dám tấn công cô đồng như cô Âm binh này không có vũ khí Mà chỉ dùng móng tay nhọn hoắt Lao đến cắn xé cô Làm cho cô đau đớn Vừa đánh vừa bước lùi lại Một con Hai con Ba con Mỗi một con âm binh Ma quỷ Bị ngón tay của cô Thao đánh xuyên qua Mỗi một lần chúng nó bốc lên khói đen biến mất Không một dấu vết Kẻ nào đang điều khiển bầy âm binh Xem chừng kẻ này là người giỏi phép Chứ không chỉ đơn giản là thầy cúng Hay là thầy pháp Bình thường Cô Thao bắt đầu thở hồng học Cô là cô đồng trên người phải có thánh uy và thánh khí Nhưng mỗi một đòn kết liễu Một con âm binh thì cô phải dùng linh lực Phát ra Rất nhanh cô xuống sức Cô Thao còn đang quay cuồng Không biết làm sao Lũ ma quỷ không cho cô Một giây một phút nghỉ tay Để mà cầu khấn thỉnh bóng cô sáu lục cung Đang trong lúc bối rối Thì từ bên phía nhà thờ Tiếng thánh ca Tiếng niệm thánh kinh vang vọng Cùng với tiếng chuông Rộn lên Lạy chúa cứu thế Là chúa Và là thiên chúa của chúng con Người treo mình trên cây thánh giá để cứu vớt chúng con khỏi bầy quỷ sa tăng Cô Thao ngạc nhiên ngước nhìn lên mái vòm của nhà thờ Những tiếng thánh kinh đó kỳ lạ cứ vang xa Tiếng chuồng cũng vang dội Bao phủ khắp cả giáo xứ Sơn Đoan Tất cả như phát ra một luồng hào quang kỳ lạ Bầy âm binh đột nhiên đứng sững lại Chúng nó dường như không tấn công cô Thao nữa Quay đầu dường như là bị tiếng chuông kia chấn động choáng váng. Chúng nó lướt như gió lao về phía nhà thờ của giáo sứ. Làm cho cô Thao ngạc nhiên. Bọn chúng nó... Cô Thao nhằn nhó. Cơ thể của cô run lên nhưng cũng vội vàng bám theo để xem mục đích của bảy âm binh này là gì. Cô chạy dọc trên con đường làng. Lúc gần đến chỗ nhà thờ thì tiếng hát và tiếng niệm thánh kinh càng vang lên to rõ hơn ở bên trong nhà thờ lúc này đèn nến sáng trưng cô thấy một đoàn người nối đuôi nhau đi ra bên ngoài lấp lánh những ánh nến không biết đã được đốt lên từ bao giờ và đang bị những ngọn gió thổi tắt từng cây từng cây trong gió là mù mịt quỷ khí của đoàn âm binh đang tràn đến lũ âm binh vây xung quanh nhà thờ mà gầm rú gào thét cô nhìn thấy dẫn đầu đoàn người chính là cha xứ lúc sáng mà cô đã gặp. cha xứ vừa đi vừa cầm quyển kinh mà đọc, hướng về con đường dẫn vào nhà thờ. tiếng niệm kinh thánh cũng vang lên khắp từ các ngõ ngách trong làng. lũ âm binh dường như bị cản lại trước bậc thềm đá, chúng nó không ùa được vào trong. chúng nó rồn dậy, rồi sau đó kéo nhau rút lui. những bóng ma lướt qua người của cô thao Cô tưởng là chúng nó tiếp tục lao đến tấn công mình Thì đưa tay bắt ấn loạn xạ Nhưng ngạc nhiên Bởi vì chúng nó lướt qua cô Rồi hướng về phía ngôi làng bên Chứ không tấn công cô nữa Cô Thao còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì từ phía đoàn người Có tiếng một người đàn ông chỉ về phía cô Người nào kia Là ma quỷ tới làng ta là do mụ ta Nhất định là do mụ ta Bắt lấy mụ ta Cô Thao trợn tròn mắt Đoàn người quay lại nhìn về phía con đường thấy có người đàn bà, đầu tóc bạc trắng, trông như là phù thủy, cứ khua tay múa chân. Họ chạy ùa tới phía cô Thao, làm cho cô Thao không hiểu chuyện gì. Cô Thao thấy có vẻ không ổn, cô quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng từ trong những ngôi nhà dân quanh làng, người ta cũng ủa ra mà vây bắt. Cô bị một kẻ túm áo kéo lại, hắn ngoắt ngược hai tay cô ra sau lưng, cô Thao đau đớn kêu lên. Chuyện, chuyện gì thế này, sao sao lại bắt tôi, sao lại bắt tôi Cô Thao là cô đồng, là chân đồng chính phủ Cô có nhiều tài phép Nhưng nói gì thì nói cô cũng vẫn đang là thân sắc phàm Như biết bao nhiêu người khác Lũ âm bình kia nghe tiếng thánh ca Đã bị đuổi đi Cô Thao thì bị người làng giữ lại Rồi đoàn người trong nhà thờ cũng nhanh chóng Dần dần bao vây đến Giáo sứ sơn đoàn trở lên hỗn loạn bấy giờ vị cha xứ tiến lại trong thế cô thao thì nhíu mày nhìn cô mà nói từ sáng ta đã cảm thấy người đàn bà này kỳ lạ thì ra bấy lâu nay mọi chuyện xảy ra trong giáo xứ là do mụ gây ra mụ là sứ giả của sa tăng đội ơn thiên chúa hôm nay ta mới bắt được mụ các con đưa mụ về nhà thờ xưng tội với chúa cô thao trợn mắt cái gì mà do tôi Cái gì mà sứ giả của quỷ? Cái gì mà xưng tội? Cô giãy ruộng kêu lên. Chuyện chuyện gì thế này? Không không phải là do tôi. Không. Các, các người lầm rồi. Chuyện này. Chuyện này nó không phải như thế. Chỉ thấy bốp một tiếng. Một người đứng ở đó. Bạt tay thẳng vào mặt cô làm cô choáng váng. Cô Thao đang thanh minh. Thì cái tên bẻ tay cô ra đằng sau. Vạ cho cô thêm một cái. Cô Thao lồng lộn. Kể từ khi bị ăn cái tát Của cô đồng hương Khi đó là nhờ quyền uy Của mẫu thượng ngàn Thì cô chưa bao giờ bị kẻ trần tục nào Cả gan động đến Chứ đừng nói là bị vả vào mặt như thế này Người dám đánh ta Người, người có biết ta là ai không Vừa dứt lời thì bốp Cô Thao còn đang tru chéo Thì trong mắt nổ đom đóm, Cô bị người nọ ấn đầu xuống Tóc sổ ra rũ rưỡi Cả đoàn người lôi cô đi sạch sạch. Cô Thảo như chết lặng. Cái tình cảnh oái oăm này xảy ra với cô quả thực là cũng chưa bao giờ cô tưởng tượng được. Trà xứ dẫn đầu đoàn người hướng về phía nhà thờ, vừa đi vừa niệm kinh thánh diệt trừ tà ma. Dân làng kéo tới càng lúc càng đông. Cô Thảo bị người ta kéo đi, bị họ chửi rủa không ngớt. Mụ phù thủy độc ác này, đồ sa tăng. Mụ phải bị trừng phạt bởi thiên chúa. Đánh chết mụ đi. Dám bảo quấy phá giáo sứ chúng tôi. Đánh chết mụ đi. Cô Thao cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi vô cùng. Chưa bao giờ cô bất lực như thế này. Và chưa bao giờ cô bị rơi vào tình cảnh. Phải nói là nó thật sự chéo ngoe. Cô cũng không thể thanh minh một lời nào. Người ta lôi cô Thao thẳng tới trượng. Dưới chân tượng chố Cô Thao Sắp sửa Xin họ để cho mình được nói đôi câu Thì người ta dùng dây chói vô cô lại Giáo dân tản ra ngồi vào ghế Bây giờ cô Thao giống như là một kẻ Bị đem ra hành quyết Giữa bàn dân thiên hạ Có hai người Cũng mặc quần áo tu sĩ Họ cầm bát nước thánh Nhúng cái bó que tròn tròn vậy tới tấp vào người của cô thao để trừ tà, cô thao cảm thấy nhục nhã. Tiếng kinh thánh của giáo dân bắt đầu vang lên, khiến cho cô càng thêm hoảng loạn. Đầu óc của cô quay cuồng như mất kiểm soát. Cha xứ đứng ở trước tượng Chúa và tượng Đức Mẹ, ông chỉ tay về phía cô, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và các Chúa Thánh Thần, mụ phù thủy kia mau xưng rõ tên họ cho ta Cô thao thở hồng học Đôi mắt của cô đỏ hoe đầy hoàng loạn Nhưng cũng cầm phẫn nhìn ông ta Mà nghiến răng kèn kẹt không nói nửa lời Cha sướng tức giận Ông cầm một cái gì như là cái roi phép Ông bước xuống Vụt vào người cô chăn chát Ác quỷ đến hại giáo xứ của ta Hại giáo dân của ta Nếu như mụ không nói Ta sẽ thay chúa trừng phạt mụ Ác quỷ Mỗi một tiếng ác quỷ Là một lần chiếc roi vột xuống Những lời của cha xứ như là mệnh lệnh tối cao Suy nghĩ của tất cả mọi người Đang tập trung vào cha xứ. Cổ thảo đau đớn Lăn lộn ở trên đất Giáo dân người ta chỉ trỏ, Mụ đúng là phù thủy đấy Là con mụ phù thủy đã hành hạ Giáo xứ sơn đoan chúng ta suốt những ngày qua Trả sứ kia đi vòng quanh, cô Thao trợn mắt những vết roi lằn trên cơ thể của cô, đau đớn thấm vào trong da trong thịt. Người mang căn, mang số, mang căn đồng, vốn là mang theo cả lắm gian chân, lắm éo le. Thế nhưng giờ vào tình cảnh như bây giờ, thì cô Thao chưa thể hình dung được. Cô như là một tội phạm bị đưa ra xét xử, làm phúc mà phải tội. Trả sứ thấy cô vẫn gan lỉ, bấy giờ ông ta ngồi xuống, định đưa tay vận vỗ mạnh vào đầu cô để làm phép một điều gì đó. Bất giác, cô Thao ngẩng phát lên hét lớn. Tạm phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Ghế con xin thỉnh cô Sáu Sơn Trang, thỉnh cô Sáu Sơn Trang. Tiếng hét của cô Thao vang vọng, ai nấy xì xào bàn tán. Nghe thấy cô Thao bất ngờ gào lên thì cũng nhíu mày im bật. Họ không hiểu là cô vừa gọi gì Cha xứ đang vụt cô Thấy cô kêu lên cái gì mà ghế con Cái gì mà cô xấu Thì dừng tay cau mày khó hiểu Mụ đang nói gì vậy Còn không xưng tên chức chúa Cô Thao vừa đau đớn vừa nhục nhã Cô nghiến chặt hai hàm răng với nhau Nhìn xuống đám người đầy phẫn nộ Cô dít lên Thịnh cô Sáu Sơn Trang Ghế con xin thịnh cô Sáu Sơn Trang Đột nhiên đến lúc đó Một tia sét nổ vang trời Làm cho tất cả mọi người kinh hãi Khung cảnh ở bên ngoài Đang tối om thì sáng nhấp nháy Dường như có một cơn rông bão Đang ủn ủn kéo về Ánh điện vụt tắt Không gian trở nên tối sầm Chỉ còn lại vài ánh nến Đang lung lay bập bùng vì gió thổi cả gian phòng rộng lớn hốt hoảng, dường như là nhà thờ bị sét đánh. Cha xứ cũng kinh ngạc. ông nhìn cô thao. mụ mụ là phù thủy thật sao? trước Chúa trời và đức mẹ, mụ dám cả gan kêu gọi cả ác quỷ đến chốn linh thiêng này sao? ông ta chợt nhìn thấy cái túi vải, có vẻ những ký tự ngoằn nghèo. cô thao đeo ở bên hông. cha xứ không nghĩ ngợi gì mà đưa tay giật lấy cái túi kiểm tra xem. Đó là vật gì? Cô Thao đang thở hồng hộc. Cô thấy cha sứ lấy túi vải của mình Thì trợn mắt gồng người lên Không được đụng vào đồ của ta Không được đụng vào đồ của ta Cha sứ kia cười nhạt Nơi đây Cha sứ là người có quyền hạn cao nhất Căn phòng rộng lớn Càng lúc càng trở nên hỗn loạn Cha sứ cầm cái túi vải Lanh kỳ lạ ở trên tay Ông ta thấy những ký tự Những hình vẽ dị thường Và hình ảnh của một thằng bé áo đỏ Tóc buộc tròn Ông đưa tay tháo miệng tối Cô thao trận trừng mắt quát lên Không được mở Không được mở nó ra ấy thế nhưng cùng lúc đó dọc một tiếng Cha xứ không quan tâm Ông ta kéo dây thắt nút ngó vào nhìn bên trong Xem là cái thứ quái vật gì Giáo dân cũng tò mò Cái, cái gì vậy Cái gì vậy Lạy chúa tôi Là thứ yêu quái tà vật bẩn thỉu, Là tà pháp của phù thủy Không cần lo đâu Không thể làm gì hả Không có ai có thể hại được cha Cha được quyền năng của chúa bảo vệ Cha sứ nghiêng đầu ngó vào Cô Thao cứ nằm ở dưới đất Mắt nghẹt ra Bỗng nhiên Cha sứ cơ thể run lên một cái Giáo dân ở bên dưới tò mò Sau đó bất giác Cha sứ đột nhiên cất lên tiếng cười kỳ lạ <cười> Cha sứ nhìn trọng trọc vào trong miệng túi vải Rồi ngước mặt lên Nhìn tất cả giáo dân Bằng con mắt trắng dã Cổ thảo u ớ Mà nhập rồi À, nhập rồi cái gì mụ mụ nói linh tinh cái gì vậy hai tu sĩ đứng bên cạnh cha ngó đầu xuống thưa thưa cha ở ở ở trong đó ở trong đó có cái gì vậy thưa cha cha xứ không đáp ông ta lắc lắc cái cổ ông ta liếc nhìn sang một tu sĩ vẻ mặt kỳ lạ rồi bất ngờ cười lớn <cười> cả giáo đường hoang mang vị tu sĩ kia thấy cha xứ có biểu hiện lại như vậy thì nắm chặt lấy tay cha cha thưa cha cha, cha, cha cười gì vậy tu sĩ còn không kịp nói đến câu thứ hai thì bị cha xứ đẩy mạnh một đòn giữa ngực lăn ra đến hai mét cả giáo đường kinh ngạc cha xứ đảo mắt thấy rất đông người nhảy trồm trồm lên cười thất thanh <cười> ta đã thoát rồi thế là ta đã thoát rồi <cười> <cười> giọng nói của cha xứ biến thành một thứ lạ lẫm cô thao bị trói nghiến trên mặt đất cô như con sâu rẫy ruộng thả ta ra thả ta ra thả ta ra những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống ở trên mái gió từ bên ngoài cửa thổi tạt vào trong giáo đường Những cây nến vụt tắt. Cả giáo đường trở nên tối tăm hỗn loạn. Cha xứ cười điên loạn. Rồi nhảy hẳn lên trên cái bàn thánh. Rú lên. Ta sẽ giết. Ta sẽ giết hết các người. Ta sẽ giết hết các người. Giữa không cảnh nhà thờ tăm tối. Ở bên dưới cây thánh giá và tượng của chúa. Cha xứ bây giờ ngồi trồm hổm như con cóc. Miệng đầy rớt rãi nhìn chồng chọc, chọc về đám giáo dân người ta bàng hoàng tiếng gào thét của cha xứ vang lên tiếng mưa tiếng sấm sét nổ vang trời làm cho bóng hình của cha xứ lập lèo ai nấy kinh hãi không lẽ không lẽ là cha đã bị sa tăng nhật lạy chúa cha cha đã không còn quyền năng nữa chạy đi tiếng chân bắt đầu tháo chạy ra khỏi giáo đường Người này thấy người kia bỏ chạy Kèm theo đó là tiếng hú hét của cha sứ Đòi giết người Không gian trở nên tăm tối Cha sứ lao ra khỏi đàn lễ Ông ta đuổi theo đám giáo dân Nhảy vào cào cấu điên loạn tù sĩ trẻ còn lại thì như là chết sững Đôi chân của anh ta run dậy Cô thào thốt lên Thả ta ra, thả ta ra Cha sứ của người bị âm binh nhập Thả ta ra tu sĩ rồn dậy, cậu ta vớ lấy bát nước thánh ở dưới chân chúa, hấp tấp chạy lại phía cha nam để rảy nước thánh. nhận nhận dành chúa cha, chúa con và các thánh thần. tả ta... chỉ thấy ụp một cái. lời kinh chú còn chưa xong thì cái bát nước trên tay của tu sĩ bất ngờ bị hất văng, rơi xuống đất loạn xạ. tu sĩ hớt hải là vì cậu ta sợ hãi loáng quáng, bước chân hụt ngã cắm cả mặt xuống đất, cái bát vỡ tan tành, nước bắn ra tung tóe lên người của cha xứ. khi bị dính nước phép, cha xứ rú lên kinh hãi, rồi quay phát lại nhìn tu sĩ, ánh mắt hẳn học cái đầu của cha xứ vặn vẹo. tu sĩ ngẩng lên nhìn, vừa nhìn vừa sợ, vừa đau đến. amen, lạy lạy chúa, cha ơi có thật máu từ mồm của cậu tu sĩ đã trào ra. Cổ thao trong thế cảnh này thì dãy rụa, lăn lộn trên người của cha xứ chỗ bị nước thánh bắn vào thì quả nhiên là phép đã hiệu nghiệm khói bốc lên mù mịt. Cha xứ nhảy trồm trồm như con khỉ đột lao thẳng qua đoàn con trên rồi chạy ra khỏi nhà thờ giáo dân cũng ùa ra bên ngoài. Cảnh tượng này không khác gì Là cảnh tượng Thời người ta đang truy sát nhau Mưa gió ở bên ngoài rơi xuống mỗi lúc càng nặng hạt trả sứ chạy ra đến trước cửa nhà thờ Thì ngửa mặt lên trời gào lớn Rồi lao vút vào trong bóng đêm Lúc đó người ta cũng không biết Là ở trên tượng của chúa Không biết là vì trên mái nhà có chỗ hở nào Hay nước mưa ở bên ngoài bắn vào Một giọt nước mắt khẽ rơi Ở trên khuôn mặt của người đang đau khổ Tu sĩ trẻ bị cha xứ đẩy ngã Bây giờ mới lồm cồm bỏ dậy Cậu ta nhăn mặt nhìn cô Thao Mụ, mụ phù thủy kia Mụ phù thủy kia Mụ đã làm gì cha nam L, Là do tà vật Là do tà vật của mụ Cô Thao nhìn tu sĩ kia định trả lời Nhưng bất ngờ cười sẵn sặc. Quả nhiên là tu sĩ này bị ngã gãy răng Chồng cũng đến khổ Ta là cô đồng Là đồng tứ phủ Ta đã nói rồi Làng các người gặp họa Thả ta ra Ta sẽ giúp các người Hai tu sĩ nghe cô Thao nói vậy Thì khẩn lại Họ khó hiểu nhìn nhau Thầy đồng tứ phủ Là đồng bóng phải không Người còn lại hỏi Thì ra là tứ phủ Các người chỉ toàn lầu lè bịp người ta Các người sang giáo sứ lôi kéo dân không được, cho nên sai sứ giả ma quỷ đến đây phá phải không? chờ đấy, chờ đấy, chúng ta sẽ cứu trà rồi sẽ bắt mụ chịu tội. Cô thao thì ngạc nhiên, sao lại lôi kéo? Dường như là cô phát hiện ở trong đây có vấn đề. Hai tù sĩ quay đi, cô thao vội vàng gọi với theo. Cô dùng hết sức bình sinh cố trồm dậy. đạo nào cũng có kẻ tốt, kẻ xấu. Ta là chân đồng, ta mang theo dấu hai vong quỷ không đầu ở giáo sứ phát hiện ra đấy có nhiều âm binh quấy phá giáo sứ các ngươi các người bắt nhầm ta rồi chân đồng hai hai hai phong quỷ không đầu là, là thế nào hai tu sĩ tỏ ra lưỡng lự họ nhìn cô thao như đánh giá rồi sau đó thì thầm trao đổi mụ mụ nói láo tại sao cha ta lại bị như vậy khi động vào túi của mụ mụ đúng là phù thủy rồi cô thao cười khổ Bởi vì cô biết, cứ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác trồng chất. Cô nhìn cái túi vải, cha nam đánh rơi trên mặt đất rồi nói. Không phải là ta đã ngăn cản cha sứ của các ngươi đừng mở nó ra còn gì. Đó là túi phép, ta thu phục ma quỷ âm binh vào đó. Cha sứ tự ý mở ra, bị con âm binh nó nhập vào người, hiểu chưa? Hai tu sĩ kia trợn mắt, âm, âm binh nhập vào người cha. Làm, làm sao có thể... Cô Thao lúc này tức giận Cô nhìn vào hai người họ mặc quát Đừng có nhiều lời nữa Thả ta ra mau lên Để ta đi cứu cha các ngươi Không thì không kịp mất Hai tù sĩ lưỡng lự Bây giờ cha không có ở đây Những lời cô Thao vừa nói thì quả thực Họ cũng không phân biệt được trái phải Cha sứ của họ rất giỏi Từ trước tới nay Việc trục ma trừ quỷ Cha làm rất giỏi Làm sao lại có chuyện ma nhập Thế nhưng biểu hiện vừa nãy Thì họ không thể không tin Tu sĩ gãy răng nhìn cô Đắn đo một hồi mụ, mụ Mụ không lừa chúng ta chứ Những việc kia là, thật sự không phải là do mụ làm chứ Cô Thảo đã bực lắm rồi Thế nhưng vẫn bị trói Cô cười hiền rồi giả bộ đáng thương nhìn tu sĩ Ta không lừa ngươi Tin ta đi mụ, mụ phải thề Ta thề Cô Thảo đáp Yên tâm đi Dưới chân chố của các người, ta thề. Chiếc dây thừng được cởi bỏ, cô Thao xoa xoa tay ngồi dậy ê ẩm. Cô vườn vai, mái tóc xóa ra một cái. Hai tu sĩ vừa nhìn thấy mái tóc bạc trắng của cô Thao thì rùng mình. Các người sợ ta đến vậy cơ à? Ư, ư, ư, sợ. Cô Thao nhặt cái tối, đi theo ta. Cô buộc lại tóc, lao ra bên ngoài. Hai tu sĩ sợ lắm, nhưng... Cũng vội vã chạy theo, sợ cô chạy mất. Ra đến bên ngoài giáo dân đã chạy hết, không thấy bóng dáng của cha nam đâu. Mơ mỗi lúc một nặng hạt. Hai tay cô Thao vùng lên múa một đường trong không gian u tối. Rồi ngửa mặt lên trời, mà cười lớn. Cô Thao miệng khẽ niệm. Một bài chú kỳ lạ. Cảnh Sơn Trang sen ngàn lòng lộng lục công từ thượng đẳng tối linh càng thêm nước tiếng thơm danh trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời cất tiếng hú khắp rừng im bật rước mẫu hoa rắc cả hang sâu mẫu sài cô sáu theo trầu tay cầm nhanh quạt đứng hầu một bên đức mẫu thượng chỉ lên đỉnh núi hô vân lời vượt suối băng ngàn Tới đầu cầm thú gieo vang, voi quỷ phục hổ, Bên đàng cô đi, Còn là mô dì đẹp Phật, Còn lại chín phương trời mười phương chư Phật chư Phật mười phương, Còn cuối lệ tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh, Đệ tử Nguyễn Thị Thao hôm nay trên đường hành đạo, Gặp chuyện âm trần, Đại họa khắp trốn, Quỷ quái yêu ma sách nhiễu dân lành, ghế còn xin nhất tâm nhất dạ hầu cận tứ phủ diệt quỷ trừ ma cho bách gia trăm họ bình yên cho ma quỷ không còn lộng hành trên dương thế ghế còn xin được thỉnh được nhận uy linh của tứ phủ xin thỉnh đức thánh cô sáu sơn trang về đến ngự giá cứu nhân độ thế phổ độ thánh tâm thỉnh bóng cô sáu sơn trang cầu khấn của cô thao như lao vút lên tận tầng không mênh mông u tối hai tu sĩ đứng ở đằng sau tròn mắt tu sĩ thấy cô thao khấn hay quá cũng gật gù một tiếng sét long trời lở đất vang lên cô thao bất ngờ cười lớn hai tu sĩ trẻ dường như chết lặng từ trên tầng mây hình ảnh một người phụ nữ mặc áo lam tím thánh khí ngột ngột hiện ra làm cho họ kinh ngạc Lệ, lệ chúa tôi Đây là Hai tù sĩ trợn tròn mắt Như không tin nổi những gì đang diễn ra Họ nghĩ rằng Bóng hình đang hiện lên Là thần là thánh gì đó Cô Thao đứng ngửa mặt lên bầu trời tối tăm Đôi vai của cô run run Bóng dáng người phụ nữ kia đáp xuống bên cạnh cô Như hòa vào lầm một Tù sĩ như hoa đá Cậu ta lúng búng Này Người, người này có thể hợp với thần thánh không thể nào tại tại sao lại có thể là đến như vậy đây là phép đây là phép thần thông hay là phù thủy cô thao nghiêng đầu quay lại nhìn hai tu sĩ ánh mắt sáng quắc như sao đêm giọng nói thánh thót là cô sáu lục công sơn trang hai tu sĩ trông thấy vẻ mặt của cô bây giờ thì giật mình họ không biết cô sáu là ai Bóng hình này cũng không phải là các vị thánh Ở trong tôn giáo của họ Nhưng cũng tỏa ra sự oai nghiêm Giống như là các thánh của mình vậy Khẳng định Có lẽ đây là người của bề trên Tuy rằng cả hai chưa tiếp xúc Với tôn giáo khác Nhưng họ cũng đã từng được nghe Người ta kể đôi chút Hôm nay chứng kiến cảnh tượng này Thì cũng phải gật gù công nhận Cô Thao nhìn về phía con đường xa Đưa tay bắt ấn vung mạnh một đường như làm phép, rồi sau đó chạy thẳng vào trong cơn mưa tầm tã. Hai vị tu sĩ cứ đứng đó mơ mơ hồ hồ nhìn nhau, rồi kéo cái mũ trùm đầu, chạy theo. Ở trong làng Sơn Đoan bây giờ đã vắng tanh vắng ngắt, mọi người chứng kiến cảnh xét đánh ầm ầm và cha nam bị ma nhập, ai nấy chạy về nhà đóng cửa im ỉm. Ở trong giáo xứ có rất nhiều ma quỷ đang tràn ngập, bảy âm binh đang tán loạn khắp nơi. Chó gà ở trong làng lăn ra chết queo. Nếu như lúc nãy, tiếng chuông nhà thờ rung, tiếng đọc thánh ca vang lên, bảy ma quỷ chạy trốn, thì bây giờ, không còn được sự bảo vệ nữa, bảy ma quỷ lại xông ra. Rất đông người đang tập trung về phía hướng về phía nhà thờ chờ đợi để xem xem liệu Có ai sẽ cứu mình Đều đều mọi khi Cứ mỗi 8 đến 9 giờ Người ta thường đến nhà thờ để cùng cha Đọc kinh cầu nguyện hát thánh ca Thì có thể trừ được những sự tà ma Dị quái Họ cho rằng đó là một thế lực hắc ám nào đó Của quỷ sa tăng Đi lên làm hại họ Thế nhưng ngày hôm nay Buổi lễ bị gián đoạn bởi mụ phù thủy kia Làm cho bảy ma quỷ Không bị khống chế Bây giờ đang tràn ngập khắp nơi Cô Thao chạy theo con đường nhỏ Về phía ngôi làng ban nãy bảy âm binh đã kéo sang bên làng Sơn Đoan Lúc đi đi gần đến một cây si già cổ thụ Thì cô đảo mắt tìm kiếm Hai tu sĩ kia cũng chạy ở đằng sau Thở hồng học Cô Thao quét mắt một đường Nhìn sang một tu sĩ Mà hỏi Làng bên kia là làng nào, nào. tu sĩ mệt đến đứt hơi Nghe cô Thao hỏi thì giật mình Khuôn mặt của cô Thao bây giờ lạ lắm Thần thái của cô cũng có gì đó khác hẳn Làm cho cậu ta không rét mà dôn là, là làng Lý Đông Vẫn thuộc xã Ngọc Bái Cô Thao khẽ gật đầu chỉ tay Họa của làng mình Từ bên ấy mà ra Chứ không phải là của giáo sứ mình là Là, là từ bên đấy Cả ba người hướng mắt Nhìn về phía ngôi làng tăm tối ở xa xa, làng Lý Đông cách làng Sơn Đoan một con đường, hai bên là cánh đồng dài chừng một cây số. Hai làng xưa nay vốn ít qua lạc, đời sống đặc biệt, khác nhau, ngay đâu từ xưa còn có mối thâm thù từ thời các cụ. Hai tu sĩ trẻ bán tín bán nghi, từ tối tới giờ, mọi người nghi ngờ về những chuyện xảy ra trong giáo xứ đều đổ cho là cô Thao bây giờ cô lại bảo họa của làng mình không phải bắt nguồn từ giáo sứ mà là từ bên kia họ không tránh khỏi những ngờ vực tu sĩ mới nói là làm sao chúng ta có thể tin mụ mụ dẫn chúng ta tới đây ý. cha xứ của chúng ta đâu mụ mụ làm tà thuật gì mụ dẫn cha đi đâu rồi ý? cô thào trợn mắt chỉ tay về gốc cây tìm ở đó đi Đưa cha sứ của các người ra Kẹo bị con quỷ nó chiếm đoạt hồn phách bây giờ Hai tu sĩ chạy vội Tới chỗ gốc Casey Không nói thêm lời nào Không hiểu vì sao Họ lại tin lời cô Thao Họ chỉ muốn nhanh chóng Tìm được cha nam Casey này đã từ lâu lắm Mỗi gốc Xả xuống phải to đến một người ôm Tán của nó khổng lồ Với những cái rễ màu nâu Buông xuống kỳ dị Cô Thảo đứng ở ngoài chờ đợi. Hai tu sĩ mỏ mẫm trong bụi gai, nghe thấy những tiếng có lục cả lục cục. Có thứ gì đó đang đập bồm bốp vào gốc cây. Một tu sĩ ngó sang thì thốt lên. Lạy chúa! Ở trước mặt họ, bây giờ vị cha xứ đang ngồi ở đó. Ánh mắt của cha đờ dài. Sau đó đập bồm bột vào đầu, vào cái thân cây si rụi xù xì. Si cái kính trắng đã bị vỡ tan tành, trên mặt của cha bê bết máu. Cha xứ đập đầu mạnh lắm, vừa đập vừa cười khùng khục. Tổ sĩ vội vàng tiến lại, cậu ta lấy cây thánh giá treo trên cái vòng cổ đưa ra. Amen. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và các Thánh thần, ta lệnh cho ác quỷ nhà ngươi, mau rời khỏi người của cha đam Nói xong, cậu ta ấn mạnh cây thánh giá Vào chán của cha sứ Cha sứ đang đập đầu vào cây Vừa vươn tay Định giật lấy cái vòng cổ Ấy thế nhưng khi chạm vào cây thánh giá Thì bỗng nhiên rú lên một tiếng đau đớn Dường như là ông ta đang bị Một thứ sức mạnh huyền diệu nào đó Đánh thẳng vào người Tù sĩ thốt lên Là thiên chúa Là thiên chúa đã bảo vệ Không ma quỷ nào có thể chạm được đến cây thánh giá cả Tù sĩ giật mình lùi lại cả hai người dùng sức lôi cha xứ ra, thế nhưng thật sự là không được. cây thánh giá đang bảo vệ bọn họ không cho thứ ma quỷ trong người của cha nam tấn công. lạy này! mụ mụ phù thủy cha cha nam bị làm sao? chúng chúng tôi không kéo được ra ha. cô thảo bấy giờ mới nhìn vào, ta quên mất. cảm tạ thần linh chúa đất. Cảm tạ thổ công thổ địa Cảm tạ các vị Đã chặn đường Không cho ma quỷ dẫn người này đi Dứt lời Hai tu sĩ lập tức Lôi cha nam ngã lăn ra Cha xứ định lao về phía bụi rậm Hai người hốt hoảng Đuổi theo Cô Thảo đưa tay bắt ấn một cái Nhanh như cắt chụp lấy đầu của cha xứ ấn xuống Như có sức mạnh kỳ dị Đến ngàn cân Hai tu sĩ thất kinh Này Mụ, mụ không được đánh cha nam Cô thào quay lại Chật tự Hai tù sĩ sợ đến im bặt. Mụ phù thủy này thật sự ghê gớm Thần thái của mụ khác hẳn So với lúc bị chói Cô Thao dí đầu cha nam xuống đất Mười đầu ngón tay của cha nam Lúc này giấy đạp điên cuồng Từ từ cô Thao giật mạnh Lôi một cái bóng đen xì xì Ra khỏi người của cha xứ là, là ác quỷ Là ác quỷ Cô Thao ném tay một cái, cái bóng đen kia ngã lăn lộn. Cha Nam nấc lên mấy tiếng, lúc cha mở mắt ra nhìn, thấy cô Thao đang nhìn chầm chằm mình thì giật mình, "Đây là đâu? Mụ mụ làm gì ta thế này?" Hai tù sĩ thấy cha Nam dường như đã trở lại bình thường thì lao đến hất cô Thao ra để bảo vệ cha sứ. "Thưa cha, dạ cha, cha có sao không?" Cha nam của quạng trăm người định tìm quyển thánh kinh để xem con mụ phù thủy này nó định làm gì mình. Ấy thế nhưng vừa lúc nãy khi bị bảy yêu ma khống chế, thì bảy yêu ma đã vứt quyển thánh kinh và cả cây thánh giá đi. Ông không nhớ là ông đã làm gì với cái túi phép của tôi sao? Cha nam trợn tròn mắt nhìn sang thấy vong quỷ đang nằm rũ ở bên kia, cái bụng to tròn vong quỷ nhe răng nhìn thấy người đe dọa Nó cuốn cuồng quay đầu bỏ chạy Cô Thao xông lên túm lấy cổ của nó Vỗ ba cái vào đầu Cho nó mềm quạt cả đi Ném một cái nữa cho nó ngã dối rụi Còn vòng quỷ lắc lắc đầu Nhanh chóng chạy về phía làng lấy Đông Không dám quay đầu lại Chà Nam ngơ ngát thật sự Là còn chưa kịp hiểu chuyện gì Bây giờ tu sĩ trẻ mới nói Mụ rốt cuộc là ai Mà mụ lại có tài phép như vậy Mụ lại có thể bắt được ma Nhưng sao mụ lại thả nó đi Cô Thao quay về phía bọn họ Ánh mắt của cô Thao làm cho ba người tay chân quếu cả vào với nhau Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi Ta là ghế cô sáu lục cung Sơn Trang Hôm nay trên đường hành đạo Gặp phải oan trái Cha Nam vẫn chưa hiểu Cha hỏi hai linh mục trẻ xem Người đàn bà tóc bạc này thật sự là ai Câu chuyện xảy ra lúc nãy, cụ thể như thế nào? Thưa cha, lúc nãy cha bị ma quỷ nhập. Sau đó là có thánh thần của bà ta Hạ phàm Rồi tổ sĩ tranh nhau kể lại chuyện. Từ lúc cha Nam mở túi phép của cô Thao, cha xứ cũng ngạc nhiên. Bởi vì những điều ấy nó cũng khó tin lắm. Cha Nam đau đớn ôm mặt rồi đi đến chỗ cô Thao mụ, cô, à, bà là người của tứ phủ sao? Sao bà lại cứu ta? Con quỷ hồi nãy, cô thao im lặng gật đầu, chỉ tay về phía làng Lý Đông. Họa của làng này đều là từ bên đấy mà ra. Ông đừng có gọi tôi là bà, trong tôi già như vậy sao? Tôi là cô đồng tướng phủ, là đạo mẫu. Trà sứ nghe cô thao nói vậy. Thì gật gật đầu, cô Thao đưa tay lên trời, thỉnh niệm tiễn bóng cô Sáu, rồi nói Lạy cô, tôi là Thao, người ở thị trấn Bắc Hòa Hôm nay tôi tới làng là để điều tra về hai vong quỷ lính thực dân, đến Quấy Phá ở chỗ Lương Phong Tôi nghi ngờ vong quỷ bắt nguồn từ bên làng Sơn Đoan Tôi sang đây là để mục đích tìm hiểu vấn đề đó, nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự này Ba vị linh mục trông thấy bóng của cô Sáu nhấp nháy bay lên bầu trời. Thì họ cũng ngạc nhiên. Điều, điều gì thế này? Cô Thao hít sâu một hơi, mở mắt nhìn cha Nam. Cha Nam sau khi thấy bóng của cô Sáu thăng đi. Nghe cô, Sao nói, cô Thao nói lại đầu đuôi sự tình. Thì vừa ái ngại, vừa sợ sệt. Cha là người hiểu chuyện. Là người nhẹ nhàng có có học thức. Những hành động vừa nãy... Với cô thì quả thật là do nghi ngờ cô là phù thủy, điều khiển ma quỷ phá xứ đạo, cho nên cha mới làm thế. Cha thở dài, thật sự là xin lỗi cô. Có lẽ là vì chúng ta khát đạo, khát tín ngưỡng cho nên xảy ra hiểu lầm. Chả là giáo xứ của tôi gần đây thường xuyên bị ma quỷ quấy dày. Mỗi một lần như thế, chúng tôi lại tụ họp ở giáo đường, đọc kinh hát thánh ca, dung chuông để đuổi ma quỷ. Hai cái bóng lính Tây không đầu cô vừa nhắc đến Có lẽ là Thật không ngờ Cô thao nhíu mày Những lời cha nam vừa nói Dường như là cha biết được bong quỷ đó Là sao Cha nam tiếp Ông Paul và ông Michael Hai người họ vốn có thể coi là Sứ giả canh dự cho giáo đường của chúng tôi bấy lâu Nhưng gần đây lại đột ngột biến mất Không thể nào Họ không thể hóa thành quỷ để đến quấy phá chùa của đạo Phật được. Hình dáng của họ tuy ghê rợn, cũng là hồn ma của lính pháp ngày xưa, nhưng mộ của họ ở giáo xứ này. Giáo xứ chúng tôi từ trước tới nay sống kín tiếng, không có hại ai, cũng luôn dặn giáo dân là phải sống tốt đời đẹp đạo. Phải sống là thuận theo pháp luật. Chúng tôi cũng không biết là họ đã xảy ra chuyện gì. Và đã đi đâu cả. Cô Thao nghe cha Nam nói. Thì đâm chiêu. Sáng nay tiếp xúc ở trong nhà thờ của giáo sứ. Cô thấy ở bên trong cũng rất sạch sẽ. Không có sự hiện diện của ma quỷ. Ô ế. Cô trao đổi thêm với ba người họ vài câu. Để cho họ hiểu nhau. Cha xứ cũng kể về thâm thủ giữa lương. Và sứ đạo tồn tại từ lâu. Giữa hai làng Sơn Đoan và Lý Đông. Ta hỏi cô sao cô lại thả âm binh, cô Thao chỉ gật gù nói. Mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp đấy. Ông Paul và ông Michael kia tạm thời chuyện ấy cứ khác lại. Còn là mình khi nãy đã bị thanh khí của cô Sáu Lục Cung xóa đi ký ức, đồng thời cũng bị cây thanh giá của các vị đánh cho tổn thương rất nặng. Nó không còn nhớ gì nữa, nó chỉ chạy theo bản năng về nơi đã thả ra nó. Chúng ta sẽ nhờ theo đó. Mà lần đến chỗ kẻ đã gây ra kế họa cho làng ông. Một vị tu sĩ trẻ lên hỏi. Ờ. Tôi muốn hỏi. Tại sao? Tại sao mà chúng nó lại dám làm loạn ở trước nhà thờ? Không lẽ. Cô Thao liền lắc đầu. Không. Tôi khẳng định là nhà thờ của các vị trong sạch. Sức mạnh của chú của các vị vẫn luôn bao phủ bảo vệ con dân. Chỉ là. Ngay khi các vị hát thánh ca, đọc lời ở trong kinh chú và cả rung chuông, tôi biết là sức mạnh của các vị vẫn tỏa ra. Thế nhưng chắc chắn là có kẻ đã ngầm phá hoại ở trong đó. Để làm cho các vị không thể nào duy trì được sức mạnh để cho buổi lễ trở nên hỗn loạn như thế. Như vậy, buổi lễ hỗn loạn là các vị sẽ không được bảo vệ nữa. Chắc chắn đây là một âm mưu của kẻ xấu Chứ tôi biết Tôi đã vận phép lên Để nhìn thật kỹ Nhà thờ của các vị hoàn toàn trong sạch Thậm chí là đứng từ xa Tôi còn thấy thanh khí của các vị tỏa ra Tôi tin Giáo sư sơn đoan của các vị là trong sạch mà Mỗi một đảo Đều có cách làm việc riêng Có đức tin riêng Có phép tâm linh riêng Thế nhưng thật sự là tôi rất tôn trọng các vị Và tôi cũng phải công nhận pháp lực của các vị qua chính cây thánh giá của cậu tu sĩ vừa rồi chỉ bằng một cây thánh giá và đức tin của cậu đã có thể đánh cho vong quỷ bị tổn thương nặng như vậy thì phép của các vị cũng không thua kém gì phép của chúng tôi cả ba vị tu sĩ khi nghe cô thao nói như vậy thì ngỡ ngàng cô thao đưa mắt nhìn sang làng lý đông bên đó mới thật sự là đang ẩn chứa một thế lực tà ác Chẳng qua là thế lực này từ trước tới nay Vẫn ngầm dở trò để hãm hại giáo sứ Sơn Đoan Ở phía sau lưng mấy người Có tiếng xe máy Trong ánh đèn xe tối om om Của ba cái xe máy cũ dích chạy đến À A Di Đà Phật Cô đây rồi tôi, tôi gọi điện cho cô không được Là thầy trò sư Thái Hưng đã tới cô xa, Cô thao nhìn lại Mấy sư đồ sư Thái Hưng mặc áo mưa Đi xe máy chạy sang tận bên này Chồng thấy cô thao người ngọt Ướt súng Đang đứng cùng ba vị linh mục Thì nhíu mày Không hiểu là chuyện gì Thái Luân trong bụng Vốn là không thích những người bên đạo thiên chúa lắm Nhưng ở đây Có sư thầy của mình Cho nên vẫn cúi xuống Chắp tay A-di-đà Phật Chào các vị Cô ơi thế có chuyện gì thế Thái Luân trông thấy bộ dáng sọc sạch của cô Thao. Lại thấy ở trên mặt của cha nam toàn là máu. Biết là có việc không lành. Tủ sĩ kia mới lên tiếng thay cha sứ chào lại. Sư Thái Hưng nói từ chiều tới giờ đợi mãi. Không thấy cô quay về. Lúc gọi điện thì không liên lạc được nữa. Cho nên mới lo lắng sang đến đây tìm. Cô Thao bây giờ mới thực sự nhớ ra. Chiếc điện thoại để trong túi quần. Bỏ ra thì đã bị ướt sũng. Tắt ngốm từ bao giờ Cô bây giờ mới giới thiệu sư đồ thầy trò Thái Hưng với các vị linh mục Kể lại diễn biến của chuyến đi ngày hôm nay Bây giờ sư Thái Hưng mới nói Vậy sự xuất hiện của vong quỷ Là bắt nguồn từ bên, bên đó sao Thế nhưng Sao bên làng Lý Đông lại có cả âm binh là thế nào Chà Nam nghe thấy sư Thái Hưng nói Thì liếc nhìn, ông ta đầy đầy cặp kính. Ờ, đây là, là ngài Paul và ngài Michael đó. Đồ đệ của sư Thái Hưng nhìn sang. Đấy chẳng phải là hai vong quỷ, đã dọa mình chết khiếp. Này, ờ, nhưng mà sao, sau ngài Paul với ngài Michael của các ông lại, lại đi sang dọa chúng tôi thế? Cô Thao chỉ khẽ đưa tay ngăn lại mấy vị trẻ tuổi. Đang hăng máu cãi nhau. Từ từ nào. Chắc chắn ở đây có nội tình. Cha Nam đã nói. Cái ông Paul và ông Michael kia. Mặc dù trước đây là hồn ma của lính Pháp. Nhưng được người dân ở đây. Đã thương tình trôn cất cẩn thận. Đồng thời cũng đã niệm kinh rửa tội. Coi như đã quay đầu hồi hướng. Họ cũng không biết vì sao. Hai ông lại hóa thành ma thành quỷ. Chắc chắn là bị thế lực tà ác ở bên làng Lý Đông Đã mua chuộc hoặc là làm tà pháp gì đó Để quay lại quấy phá giáo sứ Sơn Đoan Rồi lại quấy phá cả bên chùa nữa Chúng ta phải tùy từ xem xét lại tất cả mọi thứ Sư Thái Minh nhướng mày Rồi sau đó cũng hậm hực với hai tu sĩ trẻ Duy nhất chỉ có sư Thái Hưng và cha Nam Thì vẫn luôn tỏ ra điềm đạm Của những bậc đã có chân tu Cha Nam bây giờ nhìn sang. Cô Thảo lại tiếp. Các đạo là cũng nên hòa hợp. Mặc dù việc hòa hợp giữa các đạo và các tín ngưỡng khác nhau là không dễ. Nhưng hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây. Thì coi như cũng là hạnh ngộ. Cha Nam gật gật đầu. Tôi cũng thật lòng mong mỏi các vị giúp giáo xứ của chúng tôi lấy lại được sự bình yên. Và trả lại sự trong sạch cho cả ngài Paul và ngài Michael. Đúng như cô đã nói, những năm tháng qua họ được trôn cất ở đây, đồng thời cũng được chúng tôi đã rửa tội, quay đầu hồi hướng. Không còn mang ác nghiệp nữa thì làm sao mà hóa thành quỷ? Cô Thảo tính toán một lượt, việc hai người biến mất khỏi nhà thờ, hóa thành quỷ chắc chắn không phải là tự nhiên, là do một thế lực tà ác nào tác động. Đến 8 phần 10 là ở bên làng Lý Đông. Tôi chết rồi Mày nói chuyện chúng ta không đuổi theo con âm binh kia Cô Thao chưa kịp nói hết câu Thì vội vã quay đầu Như muốn chạy sang làng bên Sợ mất dấu con âm binh Sư Thái Hưng lập tức chạy tới ngăn cản Cô Thao Bây giờ muộn rồi Sao bên đó cũng không ổn Nhỡ đầu Bên đó người ta đang bày ra thiên la địa võng Cha Nam cũng gặt đầu Cảm ơn cô Cũng may là có cô Để chỉ rõ con đường sáng Chuyện hôm nay Nói gì thì nói Cũng là chúng tôi cũng không phải Tôi cũng nghĩ là Chúng ta tạm thời dừng lại sự việc ở đây Ngày mai nếu như có thể Thì mời cô và các sư Quay sang bên này Chắc chắn là chúng nó sẽ còn đến nữa Mong rằng các vị không ngại ngần gì Mà chúng ta cùng ra tay trợ giúp lẫn nhau Đúng như các vị đã nói Mỗi một đạo Mỗi một tôn giáo đều có tín ngưỡng riêng, pháp tu riêng Nhưng mục đích của chúng ta đều là bảo vệ cái tốt, cái đẹp Bảo vệ con dân của mình Amen Các sư nghe đến vậy thì cũng cảm thấy mát tai, Cô Thao cũng gật gù. Rồi sau đó họ hẹn nhau quay về Chiều mai sẽ quay sang bên Sơn Đoan Để tìm hiểu, bàn bạc, nghiên cứu về đám âm binh Ở bên làng Lý Đông Cô Thao trở về chùa Cùng với sư đồ thầy Thái Hưng Còn hai vị tu sĩ trẻ Đỡ cha Nam loạn trọng Quay về nhà thờ của giáo xứ. Lúc về tới nơi Thì chú Hải lo lắng cho cô Cũng lên chùa để tìm Cô Thao dầm mưa cả một đêm mệt mỏi Cô cần nghỉ ngơi một chút Mấy hôm nay từ vụ Ở trong cư Hà Nội Cô cũng đã rất đau đầu Bóng đêm mưa nặng hạt chút xuống là một vùng quê im lìm nặng nề. Cô thao thở dài. Bấy giờ ở bên nhà thờ, ba vị tu sĩ sau khi dọn dẹp, đóng đổ vỡ, thì cùng nhau quỳ xuống dưới chân của thiên chúa. Cha nam chắp tay lạy chúa. Chúng con có tội với ngời vì đã chưa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ giáo dân. Thế nhưng loài sa tăng Luôn lẩn trốn ở trong bóng tối Tránh khỏi ánh mắt toàn năng của Chúa Mà tìm cách ra hại con người Chúng con xin Chúa ban cho phước lành và sức mạnh Để chống lại bệnh sa tăng quỷ dữ Bảo vệ con dân của mình AMEN Sáng ngày hôm sau, cô Thao nghỉ ngơi thiền định tĩnh tâm trước ban thờ của cô Sáu Lục Cung. Hôm nay chú Hải có công việc đi xa, ở nhà chỉ có một mình. Cô đang ngồi thì có tiếng điện thoại gieo vang, bấm máy nghe thì đầu bên kia vang lên giọng nói. Alo, <cười> cô Thao đấy à? Mấy hôm nay tình hình ở quê thế nào rồi? Chính là ông thầy Long Béo, ghế quan Hoàng bảy ở trên Hà Nội. Cô Thao nghe giọng ông ta thì buồn cười. Nhưng cũng đang bực bội, bởi vì đang tĩnh tâm thì bị quấy dày. Cô đáp. Chào thầy, ở quê ổn. Thế trên đấy hai ba hôm nay đã yên hơn chưa? Thầy gọi tôi có việc gì đấy? Thầy Long cười hì hì. Ông thầy này lúc nào cũng làm cho cô Thao có cảm giác. Ông ấy không có đứng đắn. Thầy nói. À, có cái việc gì đâu. trả <cười> là hôm nọ tôi nghe thấy ông sư thầy. Nói với hai cô to nhỏ là quê gặp chuyện ma quỷ phá chùa Cho nên tôi hãy thăm Với lại sắp tới tôi dẫn đoạn con nhang đi lễ Ông Bảy ở trên Bảo Hà Nhân tiện là muốn mời cô và cô Hương Đi thăm thú cho nó vui Cô Thao nghe thầy Long nói vậy Thì niềm nở cảm ơn Ông thầy này tuy đôi lúc nhố nhăng Thế nhưng cũng là người tốt Và lại nói gì thì nói Ông ta cũng có tài Nếu như không phải hôm nọ Có ta thỉnh lính Hoàng về giúp, thì có lẽ con bé nhà chị Thương đã không cứu được. Cô Thao kể qua tình hình mấy ngày nay cho thầy Long nghe. Cô hỏi bao giờ thầy đi lèo cai, thì thầy nói. À, độ 15 ngày nữa nhé, nếu như được à, tôi sẽ cho xe về tận Bắc Giang để đón hai cô đi ra đây cùng đoàn. À không, ra ở Ba Kim Anh chỗ sân bay nội bài nhé, đằng nào xe chẳng đi qua đây. Cô Thao vui vẻ nhận lời, hẹn gặp. Cô cũng có chuyện muốn lên Đền Bảo Hà một chuyến giải quyết cho nên nhân dịp này. Hai người trao đổi thêm một đoạn, cô thao tắt máy nhìn đồng hồ. Đã đến 11 giờ trưa, cô vội vàng xuống bếp ăn cơm, rồi đi xe xuống chùa Lương Phong. Thấy mấy, trò, mấy thầy trò sư Thái Hưng đã chuẩn bị đồ pháp, sang đến nhà thờ đã là lúc 3 giờ chiều. Vừa sang tới nơi, cha Nam ở trên mặt. Đang rán đầy băng gạc, đứng hiền lành chắp tay như đợi sẵn. Người trong sứ thấy cô Thao và mấy sư đi sang, họ cũng không khỏi, xì sầm to nhỏ. Hướng về phía cô những ánh mắt hình viên đạn, bởi vì chưa biết được sự tình đêm qua. Mấy cái xe máy dừng lại. Cha Nam bước xuống sân mời mọi người đi vào bên trong, bàn chuyện. Sự thái hừng khó xử đáp. Uh, không biết Đã có vị sư nào Vào trong nhà thờ như tôi chưa Cha Nam nềm nở Cười cười gật đầu uh, Thật ra thì trước đây Chúng tôi cũng đã có Nhiều lần tiếp xúc uh, Tỉ như là ở một giáo xứ nọ Khánh Thành nhà thờ Có mời rất nhiều các cơ quan Các đoàn thể Và cũng có các sư đến dự nữa Việc này nó cũng bình thường thôi uh, Dù sao thì Các tôn giáo cũng đều ở trên một đất nước. Mục đích của chúng ta cũng là xây dựng, bảo vệ đất nước như những người dân khác thôi. Bây giờ sự xuất hiện của cô Thao và thầy trò sư Thái Hưng ở đây đã là khách quý. Cũng không còn thái độ gì là thù hằn nữa. Cô Thao nói cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì sự hiểu lầm đã trôi qua. Họ bắt đầu bàn bạc. Về việc đối phó với lũ âm binh, cô Thảo mới hỏi, Thế ông Bon và ông Michael thì sao? Mộ của họ ở đâu? Vì sao họ lại là sứ giả trông coi nhà thờ? Cha Nam im lặng, rồi thở dài. Nói đến việc này cũng khó. ta thầy cũng hiểu, cho nên tôi cũng xin phép nói thẳng. Họ là vong hồn lính Pháp ngày xưa. Khi sứ này được người Pháp đến truyền đạo, Nói lúc ấy người ta cũng ngả một chút về phương Tây. Ông Paul và ông Michael bị dân làng Lý Đông chém chết ở đầu làng. Dân trong xứ chúng tôi lúc đó cũng thương tỉnh mang về chôn cất. Thành ra làng Lý Đông người ta thâm thù. Mấy sư trẻ gật gật đầu, Cô Thảo đưa tay lên nói: "Chuyện quá khứ thì cũng là quá khứ trôi qua. Các vị làm thế cũng là ở lòng nhân từ." Hơn nữa Các vị cũng đã rửa tội cho hai linh hồn của các ông ấy. Tôi cũng không muốn nhắc tới nữa. Chiến tranh đã lùi xa rồi. Tôi thấy bây giờ các thầy dạy dỗ con chiên sống tốt đời đẹp đạo. Có ích xây dựng bảo vệ xã hội. Đó là điều mừng nhất. Hai người lính đó, họ cũng phải trả giá cho tội lỗi của họ. Bây giờ rửa tội hồi hương. Họ cũng không còn đáng trách nữa. Cô Thao nghe cha Nam kể xong. Cũng đã hiểu được mối thâm thù giữa hai làng. Bây giờ giáo sứ người ta đang sống yên ổn. Không có đụng chạm đến ai. Cũng tích cực xây dựng làng xã. Thế mà lại có cái đứa mất dạy nào nó sai âm binh sang quấy phá. Làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Thì đừng nói là giáo sứ. Thì đến cả các cô và các sư. Nhất định phải ra tay tương trợ. Cái đúng, cái tốt là phải được bảo vệ. Cho dù là ở tôn giáo nào. Cô tiếp. Nếu như bộ phần của hai người đó vẫn còn Thì việc trục vong quỷ Không phải là vấn đề Bây giờ là phải làm sao ngăn chặn được đợt tấn công Của bảy âm binh đêm nay Tìm ra kẻ nào đứng đằng sau tất cả chuyện này Cha Nam nói Từ khi nhà thờ Bị mất đi hai sứ giả bảo vệ Việc chống lại chúng cũng vất vả lắm Tôi và hai tu sĩ đây Chỉ có thể tập hợp mọi người Đọc kinh dung chuông Bảo vệ giáo đường Còn khu vực Quanh làng thì cũng khó. Cô Thao và thầy trò sư Thái Hưng gật đầu. Họ xem xét xung quanh làng, chia nhau ra từng khu vực. Các sư trẻ cũng bố trí trận đổ chữ vạn ở nhiều nơi. Cô Thao thì tính toán đón lõng đường chạy rút ở đoạn cánh đồng. Sư Thái Hưng đi quanh làng để mà kiểm tra. Giáo dân cũng thông báo được thông báo trước 7 giờ tối tập trung lại nhà thờ. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu đấy xong xuôi, Cô Thao nói, nhất định gặp con ma con quỷ nào, bắt luôn, sau này siêu độ một thẻ. Chúng ta chưa biết kẻ đứng sau là ai, nhưng xem ra kẻ ấy rất giỏi, và âm binh trong tay cũng nhiều đếm không xuể Bắt càng nhiều càng tốt, sau này giáp mặt hắn, dễ xử lý hơn. Tất cả đồng tình thống nhất theo kế hoạch mà cô Thao đề ra. Giáo dân sau khi nghe cha nam giải thích, kẻ đầu đuôi mọi chuyện cũng không còn dẻ chừng Họ cũng rất cảm ơn cô Thao và các sư không ngớt khi mà đã không còn thái độ nghi kỵ nữa. Ánh mặt trời cuối cùng đã khuất đằng sau cánh đồng. Trời đất đã chuyển sang màu đỏ rực. Ánh nắng cũng dần lịp tắt. Giáo dân đi làm đồng, làm xa về muộn cũng đã tập trung ở xung quanh nhà thờ. Cô Thao chở các sư bảy trận xong xôi. Một mình đi đến chỗ cây si cổ thụ ở đầu cánh đồng, dặn mọi người một lượt. Là rồi đi thẳng Đến lúc rồi đây Cha Nam đứng ở bên hiên nhà thờ Cha làm dấu thánh ngẩng đầu cầu nguyện Rồi nói với các giáo dân Thập hết nến quanh nhà thờ lên Mỗi người một chân một tay Những ngọn nến trắng Được dân làng chuẩn bị Đây là một nghi thức Là một cách trừ tà mà người công giáo thường thực hiện Để bảo vệ giáo đường Cả nhà thờ Được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến Khung cảnh đẹp mắt và linh thiêng lắm Sư Thái Luân quay sang nói nhỏ với Sư Thái Minh Này, còn đẹp hơn cả đèn hoa đăng của bên mình Nến được thắp sáng Cha Nam hướng dẫn giáo dân tập trung vào bên trong chờ đợi Bên ngoài lúc này chỉ còn mấy sư đồ của Sư Thái Hưng Sư Thái Hưng căn dặn đệ tử Một tay cầm cái bát vàng Một tay cầm chàng hạt Trên người khoác một cái áo cà sa đỏ Hôm nay sư đội thêm một cái mũ, giống như là của đường tan tạ, mặc cái áo trông cũng lạ lắm. Đồ đệ đứng ở bốn góc của chữ vạn, tất cả im lặng chờ đợi, hướng mắt về con đường tăm tối. Cả ngôi làng đã bắt đầu chìm trong yên lặng. Ở ngoài cánh đồng, cô Thao đứng đó, nheo nheo mắt, miệng khẽ niệm. Bên trong nhà thờ, cha nam đứng trước tượng của chú, chắp tay cầu nguyện. Xin Chúa hãy bảo vệ cho chúng con Chúa hãy bàn phép Xua đuổi bóng tối Của bầy sa tăng ác độc Chúa hãy chỉ đường sáng Cho chúng con Được đến nước yên lành Từ trên tháp trung Của nhà thờ Được một tu sĩ Dùng lớn Tiếng trung vang vọng đầy uy linh thần thánh Từ xa nhìn lại Người ta có thể cảm giác một luồng ánh sáng thánh khiết nhu hòa, tựa như từ trên tầng mây, chiếu xuống bao phủ lấy nhà thờ. Luồng ánh sáng ấy cũng tỏa dần, dường như đang tràn ra khắp ngóc ngách của giáo xứ Sơn Đoan. Tựa như là một sự bảo vệ của một đức toàn năng, đang phủ xuống để bảo vệ các con trên của mình vậy. rõ trắng đen rồi nhá à, cha nam là người tốt đúng không à, cha nam là người tốt à, giáo sứ cũng là bị người ta đang hãm hại Hai cái vong quỷ kia thật ra là hiện tại là đang bị khống chế bởi một cái kẻ tà pháp nào đó ở bên làng Lý Đông. Bởi vì những cái sự ân oán từ thời xưa để lại. À, bây giờ thì là sự kết hợp giữa cô đồng Thao, giữa thầy trò sư Thái Hưng à, và à, các vị linh mục. Cái mục đích cuối cùng là để tiêu diệt lũ ma quỷ, để bảo vệ cái cái cái cái, cái người dân ở làng Sơn Đoan đó thì là như thế nhá và anh em mới nghe thì anh em cứ cứ cứ cứ cứ, cứ, cứ, cứ, cứ nghĩ là nó là, là là là cái sự là cái sự tiêu cực cái vấn đề nó đang được đưa ra và phải từ từ thì để, để giải quyết có 4 tập em ơi 4 tập <cười> cái vấn đề nó đưa ra còn thật ra thì đứng trước cái sự tà ác bởi vì các bạn biết đó là cái cái cái cái cái cái cái cái người tốt cái chính cái cái công lý cái chính đạo và cái ánh sáng thì bao giờ nó cũng đúng là ở ngoài ánh sáng nhưng mà cái sự tà ác cái sự âm mưu cái sự hiểm độc thì nó ở trong bóng tối đấy nó ở trong bóng tối thế nên là cái việc mà mà kẻ đứng ở ngoài sáng thì không bao giờ đề phòng được cái cái người ở trong tối cả đúng không chỉ có trường nào mà nó trực tiếp đối diện với nhau thì chúng ta còn đề phòng chứ đơn, ta ta đứng ở ngoài sáng ta nhìn vào trong bóng tối thì tất cả mọi thứ nó chỉ là một cái sự mù mịt cảm ơn uh, chị trà dương cảm ơn bạn trà dương đã super chat tất cả cho dù là là là là tứ phủ pháp sư tứ phủ cho dù là là là là các vị phép thuật của của các vị đại năng của của cõi Phật hay là các cha xứ của công giáo thì đều là những người đứng ở trên ngoài ánh sáng Mà cho dù là họ có có phép thuật toàn năng thì nói gì thì nói khi mà nhìn vào trong bóng tối Thì cũng chỉ là một cái cái sự mù mịt khi mà kẻ thù hiểm ác đang ẩn mình trong bóng tối Nó đã cố tình ẩn mình rồi thì chúng ta không thể nào dễ dàng mà thấy được Đó. Thì hiện tại là cả Cú Thao, cả Thầy Trò Sư Thái Hưng và các vị Linh Mục Cũng đang chưa thể thấy rõ được là kẻ nào đứng ở trong bóng tối Thế cho nên là cái việc mà mà mà mà mà uh, cha Nam mặc dù là đã hết sức cố gắng để bảo vệ giáo xứ của mình nhưng cũng khó mà tránh khỏi khi mà bị cái cái cái bầy âm binh ma quỷ nó dở trò hãm hại. Và bây giờ thì họ đang đang đang liên kết lại với nhau để cái mục đích cuối cùng là bảo vệ cái sự tốt đẹp. Ừm. Uhm để bảo vệ cái sự tốt đẹp thôi, bảo vệ cái sự sự chính nghĩa và ánh sáng. À, anh em, anh chị em chưa gì đã nó phải có vấn đề chứ, nó phải có vấn đề thì mới giải quyết vấn đề chứ. Vấn đề nó chưa xong anh chị em đã âm ầm âm lên, đúng không? Chứ còn tôi nói thật, một khi nó đã đứng trong bóng tối nó phá, tỷ dụ tôi nói tỷ dụ như các bạn cứ thấy lâu lâu. Tôi lại bị report. Tôi lại bị report. Tôi lại bị riad. Tôi lại bị phá. Rõ ràng rồi cái kẻ đứng ở trong tôi nó làm tôi làm sao tôi chống được. Cái tỷ dụ mà nó cứ đứng thẳng ra đây mà nó nó nó đối mặt với tôi, nó chửi nhau với tôi. À, thì nó lại nó lại vấn đề khác. Chứ còn nó cứ nó cứ lặng lẽ nó nó lợi dụng những cái sơ hở của mình nó report thì mình làm sao mình làm gì được mình đâu mình đâu có nhìn thấy nó đâu Mình đâu có làm gì đâu đúng không anh em cứ chưa gì anh em đã đã tán loạn cả lên hãy bình tĩnh Hết sức bình tĩnh Anh em phải phải tin tưởng tôi Khi mà tôi Duyệt văn bản Trị biên tập duyệt văn bản là, là, là, là phải kiểm tra rất là kỹ Cậu Tẩy thì, thì Mình vừa mới đọc xong Vừa mới đọc xong à. Mình vừa mới đọc cậu Tẩy xong Chắc là phải đợi tháng nữa Hà cơ mới ra tiếp Ví dụ như là hôm hôm qua Bè ơi mới lại bạn mới lại anh anh anh Tịnh Nguyễn gì gì đó. Ở bên YouTube anh không phải không phải anh Tịnh Nguyễn, em xin lỗi, anh Tịnh Nguyễn ở Facebook. Anh anh Tình anh Tình anh Tình Nguyễn anh anh Tình Nguyễn ở bên YouTube. Nói nó hơi hơi gay gắt một tí. Mình thì mình cá nhân mình thì mình không đồng ý với với với các bạn nhưng có lẽ là vì là là chúng ta chưa hiểu ra vấn đề thôi. Đấy. Các bạn thấy không? cái vấn đề cuối cùng khi cô thao cô ấy đã nói rồi, đó và cả cha nam cũng phải công nhận rồi, đó là chúng ta đang phải đối mặt với một cái thế lực nào đó nó rất là bí hiểm, đó mà cái thế lực này thì phải thừa nhận là nó rất là mạnh, nó rất là mạnh, một mình cô thao cũng không thể nào làm gì được nó. Nếu cô thao định chạy sông thẳng sang bên đông lý đông để đánh nó luôn đấy, thì cha nam mà không đưa bây giờ là chúng ta phải bàn kỹ và kết hợp lại với nhau chứ còn nó đã nó đã bảy mưu tính kế rồi đó lập mưu rồi thì chắc chắn là nó phải có sự chuẩn bị trong khi đó là mình chưa có chuẩn bị gì đó. một mình cô thao cũng không thể làm được thầy trò sư thái hưng thì đạo phật thì vốn là chủ theo chủ tu là sự nhân đạo và hiền lành thì lại càng không thể làm được đó còn bản thân cha nam và các vị linh mục thì đã rơi vào trong cái âm mưu của chúng nó từ lâu, khi mà chúng nó đã có âm mưu phá hoại rồi. Đó. Khi mà chúng nó đã có cái âm mưu phá hoại rồi thì có nghĩa là chúng nó đã phải có cái sự chuẩn bị từ lâu rồi. chứ không phải là ngày 1, ngày 2 thì cũng rất là khó cho cho thầy trò của cha nam. Thế nhưng mà bây giờ thì đã có có cái sự kết hợp lại với nhau rồi thì thì thì họ đã sẵn sàng để để đối mặt rồi Đúng. anh em cứ chưa gì anh em đã nhảy ngược lên mà nói thật lòng là nếu như mình là tác giả thì mình đọc nó rất là mình đọc thấy những cái điều đó mình rất là khó chịu nếu như mà tác giả thấy những cái điều đó rất là khó chịu không yên tâm một điều là nếu như bạn nào theo Phật pháp thì cái bộ này cũng đã từng ca ngợi cái sức mạnh của của của sư Thái Hưng, thầy trò sư Thái Hưng rồi, đúng không ạ? Bạn nào theo tứ phủ thì không cần phải bàn cãi nữa, nhân vật chính là cô Thao rồi, thì đã từng thể hiện cái, cái cái cái cái pháp lực cũng thượng thừa rồi. Và các bạn cũng yên tâm một điều rằng là tác giả cũng sẽ cho cái cái, cái cha nam và các vị linh mục cũng thể hiện cái, cái cái quyền phép của mình và và sự toàn năng của của thiên chúa yên tâm một điều là như thế còn cái khi mà cái vấn đề mà mà nó đang được đặt ra thì rõ ràng rồi sư thái hưng cũng đã từng phải chịu khổ sở bị tôi không nhớ là ở cái phần nào thầy trò sư à đâu ngay cái tập 1 ngày hôm qua chứ đâu thầy trò sư thái hưng sư thái hưng là là là là đến đến trụ trì rồi thì bèo bèo đấy cũng chắc là cũng phải đạt đến đại đức rồi đúng không các bạn một vị trụ trì rồi ví dụ như cái cái cái cái sư cô trụ trì ở trong chùa chủ... anh cảm ơn kêu đã làm sao như cái sư cô á trụ trì ở trong chùa gần chỗ tôi ấy, cũng đạt đến đại đức rồi những đại đức thì cũng có những lúc bởi vì là chúng ta đứng ở trong anh ngoài ánh sáng còn ma quỷ nó đứng ở trong bóng tối chúng ta chưa thể nhìn ra bản chất của nó thì cho dù là đại đức thì cũng vẫn cứ phải đôi lúc cũng vẫn phải rơi vào cái thế bị đậm đó đại đức thì cũng vẫn phải rơi vào cái cái thế bị đậm bị nó nó nó nó nó làm cho bối rối thì kể cả cha nam và các hai vị linh mục kia cũng thế, tại vì là lúc đó là cái ma quỷ nó đứng ở trong bóng tối, cha nam cũng đã nhìn thấu được cái, cái cái cái âm mưu của nó đâu. Thế cho nên là là là thầy trò cha nam bị bối rối và bị bị chúng nó ban đầu chúng nó nó nó, nó đè ép là cái chuyện nó rất là bình thường nó rất là bình thường là dễ hiểu thôi nhưng mà khi mà mà mà mà đã có sự chuẩn bị rồi thì nó lại khác đúng không? đấy thì thì là như thế đấy, anh em phải từ từ anh em phải từ từ tà đạo giúp đời hả? tà đạo giúp đời thế thì nó là dạng phản anh hùng Thật ra thì thì cái dòng cái dòng phim hiện tại thì mình mới chỉ thấy dòng phim thôi, cái dòng phim tả đạo, à, cái dòng phim phản ánh hùng nó đang rất là hot. Ví dụ như là uh, Deadpool, ví dụ như là Macaron, Immobius, đúng không? hoặc là là là uh, Batman thì cũng được coi là một phản ánh hùng đấy chính xác. Nếu mà phân tích kỹ thì đến cả Batman và chúng ta cũng được coi là một phản ánh hùng bởi cái cách hành động nó rất là khác biệt thì cái dòng cái dòng chuyện phản ánh hùng nó nó nó cũng đang rất là là hay rất là thú vị được nhiều người quan tâm thế nhưng mà để mà viết về phản ánh hùng thì nó hơi khó phải nói thật lòng với các bạn là như thế viết về phản ánh hùng thì nó hơi khó đấy tác giả nào mà nghiên cứu mà viết về về phản ánh hùng được thì nó cũng, cũng rất là cuốn tỉ dụ như bác cổ cái bộ truyện bác cổ thì cái nhân vật bác cổ chúng ta cũng có thể được coi là một phản ánh hùng đúng không anh hello việt trọng Đấy, thì cái cái dòng đó là nếu mà để mà viết được thì nó cũng cũng hơi đau đầu đấy nhưng mà để mà viết ra lên viết thành thì nó cũng hay nó cũng hay cái dòng phản ánh hùng mà viết được nó cũng hay đấy quân lạ đó, một cái nhân vật sống ngạo ngược ở trong trời đất à, không sợ trời không sợ đất à, ta cho rằng điều ta làm đúng là được còn những thứ khác nó Nó không quan trọng Nó không quan trọng à ha. Đấy, thì Như nhân vật bác cổ là, Cũng là tác giả giả táng Xây dựng lực hệ hành phản ánh hùng Ta không cần biết là chính Hay là tà Ta chỉ cần là ta không xấu hổ với lương tâm Đó. Ta làm mọi thứ là để bảo vệ Bản thân ta và những người thân của ta còn lại thì cái gì thần đến ta thần cản ta đồ thần phật cản ta sát phật một cái một cái chân lý của của các dòng phản ánh hùng là như thế nhưng mà để mà biết được cái dòng phản ánh hùng thì về thừa nhận với các bạn nó hơi khó nó hơi khó đấy. thì nhá yeah. hôm nay đến đoạn này thì nó đã rõ trắng đen tỏ tường rồi nhá anh em à, nói thật là chắc là khi mà mà mà mà một số anh em theo công giáo nghe đến thì nó khi mà chưa nghe ra thì nó cũng hơi bực bội đúng không Thế nhưng mà đấy thì như mình vẫn cứ nói anh em cứ từ từ nghe cái đoạn đầu là là họ đang bị động mà đoạn đầu là thầy trò cha nam nó đang bị động cha nam đang bị động À, thế cho nên là bị rơi vào cái, cái cái cái vòng mưu toan của ma quỷ. Nó nó nó đẻ. À, nhưng mà khi mà mà đã bình tĩnh lại cân nhắc phân tích mọi thứ rồi thì lấy lại cái thế của mình ngay. À, tôi biết là là là qua những cái comment của của các bạn thì tôi thấy là một số anh em công giáo đang đang đang đang bức xúc <cười> đang bức xúc nhưng mà anh em từ từ phản ứng cứ từ từ nghe chứ lại chúng ta phải từ từ chứ nó chưa gì đã mầm lên tự nhiên nó mất hay đi đúng không đạo phong đạo ở đạo phong cũng được coi là phản anh hùng rồi Ngày mai thì hứa hẹn sẽ là một cái trận đánh nó cũng chất lượng khi chúng ta đã thấy phép của phép của của Phật giáo rồi chúng ta đã xem nhiều phép của Tứ phủ rồi xem nhiều phép của đạo sĩ đạo giáo rồi thậm chí là phép mo rồi Nhưng chưa thấy phép của của, của công giáo như thế nào Thì ngày mai để xem xem là tác giả Trung Kiên sẽ thể hiện cái cái cái quyền phép toàn năng của Công Giáo như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem nhé. Tôi tin chắc rằng là là là anh em Công Giáo sẽ sẽ không phải thất vọng khi mà mà mà mà mà mà, mà, mà, mà tác giả thể hiện ở cái trận đánh ngày mai. <cười> Ngày mai chúng ta sẽ xem là quyền phép của công giáo như thế nào. Tôi về cũng rất là tò mò, nói thật là tôi cũng rất là tò mò. Xem xem mà căng đến mức như thế nào. ha. Ok. Rồi, chia sẻ với anh chị em như thế đáng nghĩa là, là là là đọc xong là ọp luôn Đấy, Mỏi lắm. Còn đằng, còn định không đọc, hôm nay định là không stream ấy, Nhưng mà anh chị em ngóng quá nên là cố stream Cố lên stream Cũng định đọc xong là nghỉ luôn Nhưng mà thấy một vài anh chị em có cái phản ứng nó hơi thái quá thì Nói rõ để anh chị em hiểu Cứ anh chị em nói ra những điều đấy Nói thật lòng cho tác giả Mình đã phải dặn Trung Kiên rồi Em viết về vấn đề tôn giáo Nó nhạy cảm Em để ý một tí Em để ý một tí Và nói thật lòng là Những tôn giáo chính thống Đã được pháp luật và nhà nước công nhận Thì đáng để Cho chúng ta ca ngợi Nên là anh chị em yên tâm nhá. Nó sẽ là sự ngợi ca Sự xây dựng Chứ không có cái sự đả phá nào ở đây hết. Ok. Điều đấy là điều tôi vẫn muốn nhấn mạnh. Là như thế. Anh chị em theo công giáo cứ yên tâm. Đối với tôi. Nói riêng. Và đối với các tác giả tôi làm việc nói chung. Thì tất cả những tôn giáo chính thống. Được nhà nước. Và xã hội chúng ta công nhận. Thì thì thì chúng tôi sẽ hết sức ca ngợi và xây dựng lên à, những cái điều tốt đẹp nhất để cho tất cả mọi người sẽ sẽ sẽ nhìn nhận được thấy là cái sự tốt đẹp của tôn giáo của các bạn Đó. nha chỉ có có có chăng cái phép phù thủy của tôi nó ma quái thì tôi xin phép là tôi cũng không dám ca ngợi quá người ta lại bảo tôi tự bút cho mình <cười> Ok Bây giờ mệt lắm đó. Xin phép anh chị em chúng ta nghỉ nha anh em